Trù Tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long chương 206 Thần Bí Nhân trung thổ ngoại thành hà dường tại một nghĩa trang cũ nơi Trên mặt đất hoang dã phóng mắt ra xung quanh có thể thấy địa thế chỗ này cũng tương đối bằng phẳng Trừ hướng Bắc ra xa xa có tòa Thanh Vân Sơn nguyên Nga cao vót tọa lạ còn các hướng khác chỉ hạng hữu đôi chỗ có những đội nhỏ Khắp nơi cây cối chen nhau mọc cây lớn cây nhỏ trải dài trên mặt đất hoang dã xung quanh nghĩa trang có vài cây to mọc Lúc này là lúc trời tối nhất, mấy lít mây dày đạt che phủ bầu trời, che kiến cả ánh trăng. Chỉ ri cạnh mới thấy lấp lé ánh sáng mờ của một vài ngôi sao nhỏ, chiếu xuống vùng đất hoang lương này. Gió đêm muộn thổi qua, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng lướt qua các ngọn cây làm cành lá lay động, bóng cây lập lề, phát ra những tiếng kêu xào xạc thê lương, dội vào tai thổi qua người, toàn thân bỗng nhiên lạnh bút. Chú Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng giả cấu đạo nhưng ba người đứng lặng im ở đó Chúng một vào nhìn con người thần bí kia Chú Nhất Tiên đã phát hiện ra người này được một lúc Người đó tự hồi giống như một cương thi Động một cái rồi bất động đứng ở đó Án ngay tại chỗ cái đóng đổ nát Làm cho bọn Chú Nhất Tiên ba người không thể thoát ra được Tiểu Hoàng định thần Rồi hạ thấp giọng thì thầm Chú Nhất Tiên Gia yeah, Gia yeah. Ông nhìn kỹ mà xem Người kia có phải là đa mặc đạo bào của Thanh Vương Môn không? Giả cẩu đạo nhưng cũng quay đầu lại Lưu Tâm nghe hai người nói chuyện Ánh mắt chung nhất tiền liếp về phía thân hình đứng lặng như tượng gỗ của người kia một cái Rồi quả quyết cực độ Không thể sai được Các người hãy để ý hình theo thanh kým ở trên tay áo mà xem Đúng thật là của Thanh Vân Môn Tiểu Hoàng lại thi thao Thanh Vương Môn chẳng phải là chính phái hay sao? Sao lại có người quá nửa đêm mò đến chủ quái gì này Giả cẩu đạo nhân gực cực đầu Tuy hắn đối với chánh đạo hoàn toàn không có chút hảo cảm nào Cũng không thể tin được một hạ đệ tử của Thanh Vân Môn lại làm những việc như thế Chú Nhất Tiên trở mắt nhìn hai người một cái Hoặc hạ một tiền Không hiểu sao lúc lạ phát hiện ra thân hình thần bí quỷ ý dị kia Thì cũng thấy sợ hãi Nhưng thời gian cũng lâu Thân ảnh quỷ ý dị kia Tuy là vẫn quý vị thần bí Nhưng Cũng không hề có hành động Hoặc là cái cử chỉ tỏ vẻ nào muốn hại bọn họ Làm cho đảm lượng của Chủ Nhất Tiên theo đó mà lớn hơn một chút Lão rụt rè tiến lên phía trước một bước Cười hờ hai tiếng rồi nói Vị này uh, Vị tiên sinh này Thứ lỗi cho chúng tôi Chúng tôi tịnh không hề biết nơi này là nơi ngài lưu tới Dạ yeah, dạ yeah. Tiểu Hoàng ở phía sau gọi giật lên một tiếng Cắt ngang lời nói của Chu Nhất Tiên Thể hiện sự nôn nâu, nâu Ở đằng trên những ảnh kỳ bí kia Đột nhiên cử động một cái Thổ hồ như là phản ứng với những gì Chu Nhất Tiên vừa nói Chu Nhất Tiên nhíu mày Lập tức lão nhận ra ngay Nơi này là nghĩa trang Mà mình vừa nói chỗ này là nơi người kia lui tới Quá là ám chỉ người đó là tử thi Quỷ yêu gì, gì đó rồi sao Lão lạnh toát cả lưng Vội các tiếng cười giòn rồi nói <cười> Điều này à, Điều này Lão Hũ muốn nói là Ba người bọn tôi đêm khuya tản bộ Lạc lối vào đây Hoàn toàn là do vô ý Tuy sinh đừng lưu tâm Bọn tôi không có nhìn thấy gì hết à, Không có nhìn thấy gì hết Bọn tôi đi liền ngay Nói xong lão quay đầu hướng Tiểu Hoàng và Cổ Đạo Nhân nháy mắt ra hiệp Ba người gắn can đảm khẽ càng đi ra Ngang qua bên cạnh thân hình như quỷ mẹ kia thoát ra ngoài Chẳng ngờ mới đi được vài bước Ba người bỗng thấy mắt mình hoa lên Nhưng ảnh đen xì kia tự nhiên là trắng ngay trước mặt ba người Khoảng cách gần lại Tiểu Hoàng thậm chí còn nhận ra ở hiện trên cơ thể người đó mùi tan bốc lên Gió lạnh vừa ào qua trên đầu Mắt đã thấy bóng đen quỷ dị Thoát cái để đến trước mặt Trung Nhất Tiên Gia cẩu đạo như mặt mũi biến sắc Tiểu Hoàng mặt trắng bệt Kêu lên một tiếng A Nhảy vội về phía sau thật nhanh Cố xa cái bóng đen kia càng nhiều càng tốt Tiểu Hoàng kêu thét lên Cũng bởi vì do sợ quá mà thành Vì xưa cho cùng Cô cũng chỉ là một thiếu nữ Đối với những sự việc này lúc nào mà chả sợ Trương Nhất Tiền và giả cấu đạo nhưng nghe tiếng thét giật mình sợ hãi Cũng vội quay đầu lại nhìn Giả cấu đạo nhưng không hiểu lấy dụng khí Ở đầu bỗng nhiên ập đến gầm lên một tiếng Nghe như là tiếng xói trù Trương nhảy ra đứng trắng trước mặt tiểu hoàng và Trương Nhất Tiền Trong tay hắn ánh sáng vàng cũng đồng thời lé lên Pháp bảo thú nha kỳ để hiện ra Đêm một màu đen tuyệt Ánh sáng màu vàng đó tuy nhợt nhạt Nhưng nhìn thấy cũng cảm thấy ấm lòng ít nhiệt Tiểu hoàng nhìn thấy giả cẩu đạo nhân làm vậy Trong lòng chật thấy lo lắng Cũng không hiểu tại sao Cũng vào lúc đó bóng đen vẫn đang trắng trước mặt mọi người hút như lây động Tay người đó vươn ra đằng trước Theo đó một luồng khí kỳ dị cũng tiến tới Chính thị là đạo pháp của Đương Kim, Thanh Vân Môn, Quang Nguyên Chánh Đạo Giờ có đạo nhưng trong lòng tuy biết rõ người này đạo hạnh cao thâm khó lường Nhưng có một người con gái đang nấp sau lưng hắn Vô luận thế nào cũng không thể lùi bước Hắn bèn hét to lên một tiếng Pháp bảo thú nhà tức thì sáng rực lên Nhằm vào người kia đánh tới Trong đền viện nghỉ tràng Bỗng tối lúc này tự hồ như đã bị giả cẩu đạo nhân xua tàn Trên mặt hắn ta vào lúc này khi mắt thấy những ảnh kia tự hồ không hề có dáng phản kích lại Hiện lên nét ngăn nhìn cũng như vài vườn ngoài Ngay sau đó Pháp bảo thú nhà của giả cẩu đạo nhưng Dữ dội đánh mạnh vào ngực của những ảnh kia Cái người tỏ ra là một nhân vật thần mỹ vô cùng, lợi hại vô cùng Không ngờ là không thể tránh đưa một đòn đánh của giả cẩu đạo nhân Bản thân của giả cổ đạo nhân cũng không tin vào điều đó Chưa nhất tiền cùng tiểu hoàng bên cạnh cũng ngặt như vô cùng Chỉ thấy pháp bảo thú nhà phát sáng vàng rực Khí thế đại thịnh Rồi thì dây lát sau Ba người ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn bị một đòn đánh toàn lực của giả cẩu đạo nhân đánh thẳng vào ngực thân ảnh người kia chẳng thèm lây động lấy một chút Mặc dù là đào hành của giả cổ đạo nhân còn xa mới so sánh được với quỷ lệ Nhưng hắn cũng là một nhân vật ma giáo, tu hành lâu năm Lật đánh vừa rồi, không hề nhẹ chút nào Người tầm thường mà dính phải máu huyết Chắc đã phúng tung tué Không chết thì cũng ngắt ngõi Nhưng với nhân vật quỷ diện này Tự hồn như là không hề có cảm giác Cứ như thể là chữ đòn Một khát sau, người đó hầm khải một tiếng Chả có đạo nhân Đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi Không kịp nhìn thấy động tác người đó thế nào Chỉ thấy lão vươn tay ra, rồi thu lại ngay. Trong tay lão đã có phát bảo thú nha của giả cẩu đạo nhân. Phát bảo của mình bị người khác đọc mất. Đối với người tu đạo là điều vô cùng nguy hiểm. Giả cẩu đạo nhân vì vậy vừa giận vừa sợ, hát lên một tiếng. Toàn lực thi trực pháp lực. Cố gắng triệu hồi pháp bảo quay lại. Chẳng ngờ pháp bảo thú nhà trong tay người kia có như là không biết hắn đang dụng lực Đối pháp lực chủ nhân đang thi triển chẳng hề có chức vật ứng gì Người kia cúi đầu Nhìn vào vật nắm trong tay Sau đó lần lượt tiên cất tiếng nói Thanh âm khê rè rất là khó nghe lại lùng bảo Yêu mò tiểu đạo Vậy mà cũng dám lộng hành tại đây Giả cấu đạo nhân dần giữ cực điểm Là cố gắng dụng lực thu hồi pháp bảo Bỗng nhiên ngay đằng sau tiếng chủ nhất tiền thép vụt Lùi lại, lùi lại mau. Giả cấu đạo nhân giật mình vội lùi lại vài bước. Vừa đến quay sang hỏi chú nhất tiên chuyện gì. Bỗng thấy tay người kia nắm lại. Rồi thì nghe thấy pháp bảo thú nhà. Tổ phát ra âm thanh rắc rắc như tiếng xương va vào nhau. Giả cấu đạo nhân giật mình. Chỉ thấy sáng vàng chói lòa rồi lập tức tiêu tán. Âm thanh răng rắc như tiếng mạnh thú lúc tối hậu kêu rên. Thống khổ muốn thoát mà không được. Ba một tiếng Phát bảo thú nha của giả cấu đạo nhưng Điên người kia dùng tay không bóp vụt Từng mảnh vụn sắc nhọc như dao Nhằm phía ngoài phi tờ Âm thanh phập phập -ph ấp vào tài Tất cả đều cắm thẳng về chỗ giả cấu đạo nhân vừa đứng Giả cổ đạo nhưng trong lòng vừa thống khổ lại vừa sợ hãi Nhất thời không nói được gì Mặt nhân vật quỷ dị kia thì lúc này vẫn bị hắc khí âm ảnh chè kì. Ba người bọn họ không thể nhìn rõ được. Chỉ nghe thấy âm thanh khàng rèn, rồi thấy lão chậm chậm ngữ đầu nhìn trời. Trên mặt hắc khí không hề giảm bớt, không nói cũng biết kỳ quá như thế nào. Sau khi hủy phát bảo thú nha, người đó phản phất phát tiết được một chút, thông thả cất tiếng cười lặng. Âm thanh đó đập vào tai trong nghĩ trang quỷ dị này. Như là tiếng âm phòng kêu khóc Bọn ba người chú nhức tiền Tất cả đều cảm thấy rung sợ Chú nhất tiền trong lòng bức an Một quang ngưng thật Hứng về tay con người cổ quái kia quan sát Chân nghĩ bàn tay vừa bóp nát Phước bảo thú nhà Không hiểu sao lại đang phát ra ánh sáng xanh nhàng nhàng Ánh sáng này khác hẳn âm khí phát ra cửa tạo Rất là thuần tránh ôn hòa Rõ ràng là đã ở cạnh giới đạo gia truyền pháp cực cao. Chương nhất tiên ngạc nhiên ngững đầu, tiến lên một bước. Quên mất cả sợ hãi, cũng không thèm chú ý đến vẻ kinh ngạc muốn ngăn trở của tiểu hoàng cùng với dạy cậu đạo nhìn. Rồi lão nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Trên người khoác áo đạo bào của thanh vân mù, tu luyện không mề tấp hơn thượng thanh cạnh giới của thái cực quyền thành đạo. Rõ ràng là đại sư trong thành vân mù Thế mà lại có việc gì ở đây vào ban đêm này Ánh sáng xanh kia bất chợt lé lên được thu lại Người đó chậm chậm quay sang nhìn chung nhiếc tiên Thế khí quỷ vị dày đặt trên mặt người kia Chung nhiếc tiên bỗng cảm thấy toàn thương ớn lực Chỉ nghe thêm âm khàng rè của người kia lạnh lùng nói Người... biết cũng không phải là ít đấy nhỉ? chung nhất tiền khải đàm ngắn, sắc nghiêm trọng Không kèm lại đưa mắt liếc nhìn người kia Vẽ mặt thì càng lúc càng lộ rõ nét văn khuẩn Trầm trầm đáp Các hạ đích thật là mô hạ của thịt vần mô Mà cũng không phải là đệ tử tầm thường Nhưng cụ thể là ai vì lý do gì Mà lại tá quái ở đây Người đó cười lạnh một tiếng không thèm trả lời Chú Nhất tiền bỗng cảm thấy gì đó Giờ mình quay đầu lại nhìn Chỉ thấy Tiểu Hoàng đang giật nhẹ tay áo lão khẽ nói Gia Gia Người này toàn thân quỷ khí Còn thấy cấp bốn phía xung quanh nghĩa trang này Không hề có bóng dáng của âm linh nào cả Tất cả là vì chúng sợ hãi người này mà ra Chính vì vậy Còn sớm nay nhận thấy người này không thể đối phó Lại người như vậy làm sao lại là người của Thên Vân Môn được chứ Sách mặt của chu Nhất Tiền Cũng đầy vẻ lửng lửa Phức tạp mộng lửa Thế nhiên là trong lòng cũng đang suy nghĩ rất nhiều Người đang đứng trước mặt kia rõ ràng một thanh vật mồm có hàng ngàn sợ thơ liên hệ. Chán vẽ người đó cũng không hề bình thường chút nào. Lại càng làm cho suy nghĩ đến xuất thận. Nhân vật quỷ dị đó lúc này tập trung hoàn toàn vào sự chú ý của chương nhu tiên. Hết nhìn lên lại nhìn xuống. Rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng lại lùng nở. Các người quả vào chuyện của người khác, chẳng chống đối lại ta. Tất cả... Đều phải chết. Lời nói vừa dứt Tay lão liền đưa lên theo Chú Nhất Tiên nhìn thấy trên tay người kia Ánh sáng rực lên Mặt liền biến sắc Muốn kêu cũng không kịp Vội vã thò hai tay cho vội vào trong ngực áo Chỉ thấy trên mấy ngón tay phải trái của lão lúc này Bỗng xuất hiện mấy đạo phù qua màu vàng Trên mặt một vẽ chữ hoàng hoàng Lại cứ những hình vẽ méo mó lệ lạc Khẽ phất phơ bay trong dầu Rồi thì ánh sáng xanh trên tay nhân vật thần bí kia cứ sáng lên dần Hướng về phía bọn người Trung Nhất tiền Trung Nhất tiền không dám chậm trễ Miệng đột nhiên lầm bầm niệm Không lùi mà lại tiến lên một bước Rồi lại một bước nữa Thời đội tiếng chú trong miệng lão cũng đã phát ra Hai đạo hoàng phù tự nhiên cháy rực lên Hai đốm cháy sáng đó trong đêm đen tự nhiên xuất hiện, ánh sáng lại càng đặc biệt rực rỡ. Những cử động kỳ quái đó của chủ nhất tiền hình như cũng làm cho con người thường bị đối diện lưỡng lực Như là đang xúc động nhớ lại điều gì trong quá khứ. Động tác của người đó cũng từ từ dừng lại. Văn Văn nghe thấy lão kêu lên một tiếng "Ồ", ngạc nhiên. Đạo bùa cháy xuống dừng. Chuột nhất tiền tóc bạc đứng Trời đột nhiên hét to một tiếng Hai đốm lửa rời khỏi tay rồi ngưng lại Từ giữa trường không Ngay sau đó âm một tiếng Hai đốm lửa nhỏ Theo gió phình to lên Biến thành một quần lửa vô cùng mãnh liệt Đứng cản ở giữa chuột nhất tiền Và nhân vật thần mỹ kia Gầm giữa không trùm tiếng hóm nổi lên Rồi từ trong quần lửa rừng rực cháy Phát xuất một con hộ trắng lớn hung tợn uy vũ Hắc Kim Trọng đỏ lòng trống lim tiếng, âm thanh vang Sau đó thì nhảy bổ vào bổng người kia. Người kia hừ lạnh một tiếng, không ngờ không hề lui lại. Tôi tay phải ấn sẵn bổng lóe lực, chém thẳng ra. Mặc kệ cho khí thế hung ác của con hổ kia, chưởng đó cái nhắm thẳng giữa trán con hổ chém xuống. Ấn sẵn ngay lập tức xâm nhập tiếng vào. Bạt hổ cũng không hề né tránh, nhận hẳn vũ phu. Nhưng chỉ ngay sau đó Sau khi phát ra tiếng nổ hóng thảm thiết Toàn thân Bạch Hổ đột nhiên phát xuất các đảo sáng màu xanh Rồi thì theo đó tắt đi Cả thân hình to lớn của nó bỗng nhiên tàn trả Biến thành vài đống lửa tàn Ở giữa không trùng lập lè rơi xuống Rồi thì biến mất Dường như ngay là lúc Bạch Hổ biến mất Ở dưới quân lửa rừng rực cháy kia Lại xuất hiện một con sư tử hùng dữ Sư tử gầm lên Rồi lại hướng về phía người thần bí kia Lao tới Chỉ là con người đó Hiển nhiên là đạo hạnh vô cùng cao cực Tự như là cũng chẳng thèm để mắt ngó đến Lại đưa ngay một chữ như cậu tới Số phận của con sư tử này Sau đó cũng giống hệt như con hậu trước đó Lần này Trung Nhất tiền thi triển dị thuật Vô cùng kỳ quả Tuyên là biến hóa ra cựu thú hôn mảnh, nhưng mà vẫn không địch lại với kẻ kỳ đường mục đọc. Nhưng mà, ở dưới quần lửa rừng rực cháy kia, không hiểu sao vẫn còn ít nhiều pháp lực biến hóa ra mảnh thú ghi dễ. Sau Bạch Hổ và Sư Tử, quần lửa lại càng hóa ra nhiều mảnh thú hơn nữa, tốc độ hóa cũng càng ngày càng nhanh. Ví dụ như là lợn rừng, bảng hóa mã, voi hư mèo rừng v.v. Cứ thấy mà hiện ra, thân thể thì to lớn khác thường, vô cùng hung dữ. Chỉ là lần này đối diện với nhân vật thần bí nọ Với thần công đạo hạnh tựa hồ quỷ thần khó dò Trước mặt lão bầy thú thi nhau kéo đến Mắt cũng không thể nhìn ra có bao nhiêu quái vật Nhưng hơi thở của lão chẳng hề có chút mệt nhọc tí nào Chỉ thấy lão thủy vung tay lên Trưởng phong đưa ra Mạnh thú lợi hại hôn mảnh bao nhiêu cũng đều hóa thành huy vô hết Đang lúc lấy nhau, người thân mỹ kia bỗng hư lạnh một tiếng Tự như là nhận ra điều gì đó Đột nhiên đôi trường pháp quét ngang ra cái lập tức ánh sáng xanh rực lên Một quần sáng như bánh xe hiện ra Lăng thẳng về phía trước Khí thế hùng hồn thắt đường lăng tới Quân lửa rừng rực cháy gặp bánh xe này Cũng gắng chống lại vài lần Nhưng cuối cùng là vẫn bị xẻ thẳng, xuyên thấu qua Ở lưng trường không Tựa hồ có tiếng ngàn bà mạnh thú phẫn nộ kêu khóc Nhưng âm thanh đó vừa nụ Quần lửa kia cũng biến mất Ánh lửa thu bé lại Rồi thấy hiện ra hai đạo phụ màu vàng đang cháy Từ từ ở giữa không trùng rơi xuống Công đình viện nghĩ rằng tạm thời khôi phục lại phải yên tĩnh. Ở một góc kia của đình viện, bọn ba người chủ Nhất tiền đang mãi miếc chạy tới góc bờ tường, ngạc nhiên quay lại như. Rõ ràng không người địch nhân có thể phá được pháp thuật của Chú Nhất Tiên nhanh như vậy. Không có quần lửa kia ngăn trở, mà vẫn đưa chân đi chạy trốn rõ là điều ngu ngốc đáng buồn cười. Nên thân hình ba người bọn chủ Nhất tiền ngừng tay lại, rồi từ từ quay nhé. Kẻ thần bí kia cũng chậm chậm tiến đến, chậm chậm bước tới. Thương ảnh đen tuyền dày đặc sát khí bên trong nghĩ rằng trường sát kiến. Chiều nhất tiên long mà mài nhăn tiết lại, hẹn nhiên là đang vô cùng lo lắng. Bóng đen kia càng ngày càng đến gần, lão rõ ràng thấy chuyện sinh tử chỉ trong một vài hơi thở. Sắp mặt Tiểu Hoàng biến đổi Định bước lên để đối phó Nhưng mà chưa kịp tiến lên Cô đã bị Chu Nhất tiền kéo lại Khẽ dọc bảo Làm càng à Người này không thể tầm thường Không phải loại trẻ con như con có thể ứng phó được Tiểu Hoàng cũng thấy kỳ Ngạc nhiên quay nhìn Chu Nhất tiền Vì chưa bao giờ thấy thái độ khẩn trương Thận trọng này của lãng Lúc đó bỗng thấy bóng đen đang đến gần kia ngừng lại Rồi nghe thấy giọng khang re lại lùng hỏi Người vừa rồi sử dụng huyễn thuật Có phải là Người thường bí đó mới nói được một nửa Chu nhất tiên đột nhiên chẳng hề sợ hãi gì Hai tay lại vùng mạnh lên Lần này trên đầu ngón tay của lão Bỗng xuất hiện tám đạo bùa màu vàng Gió đêm thổi tới Tám đạo bùa đồng thời bốc cháy Trên tay chu nhất tiên mú may Phản chiếu từng điểm sáng vào trong mắt lão Ngũ đình chúng quỷ hoàn tiền tốt hối Hư ảnh hình độn nãi mệ ngô triệu Giữa âm thanh hò hét của chú Nhất tiền Bên trong nghĩa trang đột nhiên cuồng phong nổi lên ẩm ầm Đá bày cắt chạy Thổi tung ra bốn phương tám hưu Người thần bí kia thân hình vẫn đứng yên Tự như là không hiểu chuyện gì Ngân thần nhìn ra bốn phía quan sát lời chú của chú Nhất tiền vừa ra khỏi miệng Vãn trên không trùm, ầm ầm, nằm tiếng vàng dội xung quanh. Thân ảnh một ba người chung nhất tiền lây động nhẹ, rồi sau đó mới đứng yên lòng. Cùng phong kêu khóc, cắt vàng tung bay. Điên cuồng nhằm tới người người thần bí khi thổi tới, cuốn theo y phục lão được phục vụ. Nhưng mà giữa lúc cùng phong thổi mạnh như vậy, hát khí trên mặt lão vẫn hoàn toàn bất động. Rồi thì còn có tiếng cười lạnh phát xuất ra. Người đó bỗng buông thà ba người bọn chủ nhất tiền đăng thị pháp. Liên tục lùi lại phía sau 6 bước. Miệng khẽ quát lên một tiếng. Tay trái hướng về mặt đất hạ xuống. Ngay lập tức bỗng thấy ánh sáng xanh đâm xuống. Mặt đất rắn chắc tức thì nổ vàng. Không hiểu tại sao trong ánh sáng xanh lập lệ yếu ớt đó. Thân ảnh một ba người Chú Nhất tiền ở đằng xa bỗng nhiên trung chuyển dĩ dụng Ở dưới chỗ họ đứng, bỗng nhiên phát xuất một âm thanh cuồng không Ánh sáng xanh lé lên rồi tắt đường Ở trong nghĩa trạng, cuồng phong thanh thế giảm mạnh Các ngừng bay, đã ngừng chạy Ngay lúc đó, cho bộ ba người chủ Nhất tiền đang đứng Mặt đất bỗng nhiên phát ra một âm thanh to Rồi thì theo tiếng âm thanh vang lên Một cái động ở dưới chân bỗng nhiên mở ra Nhưng ảnh ba người đang ứng ở đó tức thì biến mất Ba người đột nhiên trở thành hư ảnh Nhưng mà bên trong cái động đó Bỗng vang lên những âm thanh lộ rõ vẻ khổ sở và sợ hãi Tiếng âm thanh cà cà trong đất Rồi thì thích thể hiện ra những ảnh của ba người Không phải bọn chung nhất tiền thì là ai nữa đây Chỉ thấy trên mặt ba người bám đầy đất đá mặt dù nhất tiền gọi hiện lên nét tái xanh Hiện nhiên là vô cùng mệt mỏi Lão còn chưa kịp hoang hôn Ngoãn đầu nhìn phía người thần bí kia mặt lên nghệt ra Người thần bí quỷ vị đó lại lùng đứng ở đằng xa Chăm chứa nhìn bộ họ Hư lại một tiếng rồi khang giọng nói Không thể ngờ người có thể liên tiếp thi triển Pháp thuật lợi thất truyền từ lâu Ngũ Đình Kim Giáp và tiểu Quỷ Bào Vận Hơn nữa là còn có thể thi triển hai đại dị thuật đó đồng thời với địa độ Ta đã đánh giá thấp người Luận về những dị thuật này Khớp thiên hạ không có ai vượt qua người được Sát mặt cho Nhất tiền rất nghiêm nghị Thành ra là có nét khôi Lúc này Lão Trâm dọng hỏi Làm sao người khám phá ra được Người kia nhạt nhảo đó Người chẳng phải nói ta là yêu nhân Của thanh vần môn đó sao Nhưng tiểu tục giang hồ đó Chính là công vụ ngày xưa của thanh vần sư tổ Ta nhìn thấy Chẳng lẽ không nhận ra sao Châu nhất tiền chậm chạp đứng thẳng lên Trong lòng muôn vàng ý nghĩ thiểm động Đối phó với nhân vật thần bí này Quả thật lão cảm thấy không thể ứng phó được Đạo hành kẻ này Cao thân khôn lượng Chảy sợ đôi mắt nhìn ra khắp thiên hạ cũng khó tìm được kẻ nào đủ sức đối phó Lại còn có một vấn đề khác khó hiểu Đó là người này tự hồi như là mô hạm thanh vân mồ phải lại tu hành thái cực huyền thanh đạo cực cao Từ xưa đến giờ lão mới thấy Nhưng trên cơ thể người này lại khí lại rất nhiều Cũng là lần đầu tiên lão thấy Sao lại có một nhân vật như vậy Trong đêm đen lại xuất hiện ở nghỉ trang đổ nát này Đến đây là hết trường 206. Mời các bạn đứng nghe tiếp trường 207.